các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được thêm người đầu tư thì quý hóa quá. Chỉ tiêu của chúng thi công ty chúng tôi là phải xuất khẩu hàng để thu nhập ngoại tệ đạt mức 20 vạn mỹ kim kia. Rao kèo ông ký mới được hơn 10 vạn. Nếu mà có thêm Quang ngắt lời. Bước đầu như vậy là tốt rồi, từ từ tôi sẽ giúp ông. Quang đớp miếng patê ngẩng đầu nhìn Trực từ nhà bếp bước ra, mái tóc vừa trả lại gọn gẽ hơn, thấm ướt hai bên thái dương, trực đưa mắt nhìn Quang rồi bước lại ngồi xuống chỗ cũ, bưng ly cà phê uống cạn. Bóng cá nhíu mày trông sắc cổng và đặt vội ly nước xuống, giật mình vì không thấy chiếc taxi đậu ở vị trí cũ, trực sâu ghế đứng dậy, tiến nhanh sang bàn Quang và hỏi: "Thằng tài xế tôi đâu rồi? Nó có nói gì với ông không?" Quang bình thản "Ồ lại một chốt đã, chắc công ấy chạy đi mua thuốc lá hay gì đó mà trục nhăn nhó. Thằng Trân này bậy quá, tôi phải đi gấp bao nhiêu chuyện, mấy giờ rồi?" Giám đốc công ty vén tay áo nhìn đồng hồ rồi đáp thay Quang, "Thưa ông gần 12 giờ ạ." Trực buồn chồn thở dài, mấy ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn theo thói quen mỗi khi sốt ruột chờ đợi. Quang hỏi, "Uống gì nữa không? Làm thêm ly cà phê nữa nhé." Trực lắc đầu, "Tôi phải đi bây giờ." Dứt lời, Trực đứng dậy bước ra cổng, đưa mắt nhìn hai bên đường, lầm bầm than. Thằng mất dậy này tự dưng bỏ đi đâu. Gã đứng một lúc rồi lại quay vào, nhắc lại câu hỏi cũ. Nó có nói gì với ông không? Nó có nói nó đi đâu không? Quang làm bộ ngây thơ. Cần thì kêu xe khác, taxi đầy đường, việc gì ông phải chờ nó. Trực muốn trào nước mắt, gã nhấn nhục ngồi xuống và lại gõ nhịp lên mặt bàn. Trước mặt người lạ, gã không muốn cho ai biết là mình bị mất hết giấy tờ đã bưng tách cà phê của Quang, uống một hớp, Quang vội vẫy tay gọi chủ quán, bảo pha cho trực thêm ly cà phê đá, mặc dù trực xua tay thoái thác, nhìn Quang ngổ ngòm nhai mặt mũi phẫn phơ, trực đau nhói như hàng trăm cây kim đang đâm vào tim. Trực lại bước ra đường một lần nữa, nhớn nhác nhìn hai bên mà thất vọng trở vào, các khẩn khoản cất giọng đầy nước mắt nói với Quang. Ông đi đâu bây giờ? Tôi tôi gặp riêng ông một chút được không? Giám đốc công ty vội chộp lấy thời cơ, xoa tay nở nụ cười cầu tài. "Thưa tôi mời ông Quang lại đến công ty, chả mấy khi được gặp ông hay là nhân tiện mời ông cùng đi với tôi chúng tôi luôn." Trực không thèm đáp, tiếng hát nho nhỏ từ tiếng cát sét ở góc phòng đang phát ra bản nhạc vàng nhức nhối như cảm thông tâm trạng sầu bi của Trực. Nhiều năm và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay trực lại nhìn ra cửa và nhắc lại lần thứ ba. "Mẹ không biết cái thằng cha tài xế nó đi đâu?" Giám đốc xin nghiệp sốt sắng hỏi, "Thưa ông ông có cần đi đâu thì tiện xe của công ty chúng tôi đưa ông đi." Trực trán nản không muốn trả lời. Xe thiếu gì ngoài đường, taxi, xích lô máy, xích lô đạp, Honda ôm, ngoắc tay là có ngay. Việc gì phải nhờ của lão già này, bởi trực đâu có cần xe để di chuyển, trực cần tiễn taxi để đem đi cầm lấy tiền. Quang đã ăn xong, rút chiếc khăn tay chùi nhẹ hai bên mép, theo dáng điệu mà gã cho là rất quý phái trong phim ảnh của Ang Lee, gã thản nhiên bảo trợ. Thôi tôi phải đi bây giờ, gặp lại ông sau. Quang gọi chủ quán tính tiền, nhưng gã giám đốc sốt ruột và giành trả rồi đứng dậy bắt tay trợ. "Xin phép ông, có điều kiện thì mời ông đi tham quan công ty xuất nhập khẩu Thái Bình Dương của chúng tôi." Quang vỗ vai trợ, "Tối về ở ten mình nói chuyện." Trực U Sầu ghé tai Quang dặn nhỏ: "Ông đừng cho ai biết là tôi bị cướp nhé." Quang gật đầu rồi sánh vai gã giám đốc ra cổng, bỏ lại trực thất vọng trông theo. Trong đầu trực nảy ra hàng loạt giả thuyết về tám người tài xế mà trực vẫn tin là hết sức trung thành với mình. Không lẽ một người chí tình như thế mà lại bỏ rơi trực giữa lúc nguy khốn này? Hay là ông ta chạy về nhà rồi dọc đường gặp tai nạn? Trực ngồi ủ rũ thêm mười mấy phút nữa rồi đứng dậy ra cổng chủ quán vội giật theo lễ phép nhắc chừng dạ thưa ông bàn của ông chưa tính tiền ạ. Trực giật mình thò tay vào túi và lơ đãng hỏi, bao nhiêu? Rồi không kịp chờ chủ quán trả lời, trực kêu lên, tôi tôi chưa kịp đổi tiền, toàn đô la thôi, tôi là Việt kiều ở Canada về. Chủ quán nói, dạ tôi biết, trực lúng lự rồi đề nghị, ông có sẵn tiền thì đổi cho tôi tờ giấy 5 đô chủ quán đáp dạ vắc thị trường hôm nay thì chỉ có 3700 thôi ạ. Trực gật đầu thôi cũng được. Trực theo chủ quán vào bếp nhận tiền xong gã dặn: "Lát nữa đó, nếu người tài xế của tôi lại đây tìm ông nhớ bảo họ là tôi về nhà, nhà bà Hiền, ông cứ nói thế giùm tôi nhé." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net